Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tắt mấy cái búp ổi non đem vào cho tranh nhai Nửa tiếng sau thì chứng đau bụng giảm dần và biến mất Sáng hôm sau tranh bình phục trở lại Mặt mũi hớn hở như thường Bà tạo thất vọng lắm Nhưng lại tự an ủi là chưa đúng hạn kỳ như thất cầm tiên sinh đã phán Phải chờ thêm độ 2 tháng nữa Rồi đến ngày định mệnh mùng 1 tháng 5 Vẫn chẳng thấy dấu hiệu gì xảy ra Bà tạo nôn nóng đi ra đi vào Đâm năm nhìn tranh quan sát Thấy nét mặt cô vẫn tươi tỉnh hồng hào Chẳng có bệnh tật gì Người như thế kia làm sao mà chết được Bà lo âu tự hỏi Rồi chạy đi tìm thầy bói mù Nhắc lại câu chuyện cũ Thầy dỗ nghe giọng nói run run của bà Động lòng chắc ẩn Nhưng không dám nói thật là bà bị lừa Bà ê trề bảo Cụ ơi hôm nay đúng là một năm rồi Có thấy cái gì đâu Chẳng lẽ thất cầm tiên sinh đoán sai à? Thầy dỗ hết sức ái náy, vì bao nhiêu năm qua nhận tiền quẻ thường xuyên của bà. Có thể nói bà là thân chủ duy nhất chi tiền đều đặn và rộng rãi cho thầy. Thế mà chỉ vì lòng tham nổi lên trong một lúc cạn nghĩ, thầy đã thông đồng với người ta để lường gạt bà. Thầy ú ớ câu dở, ti, ti, Tiên sinh đã đoan quyết thì, thì tôi chắc là phải đúng đấy. Bà chịu khó chờ thêm vài ngày nữa xem sao Bà tạo lại lủi thủi ra về Thấy chồng vẫn nhởn nhơ bên cạnh người vợ trẻ Trong vườn cảnh đang đâm bông rực rỡ Bà ủi hoài vào buồng Buông mình nằm trên chiếc võng cói Nhắm mắt suy tính Bà dùng mình tự hỏi Thôi chết Nếu lỡ mà nó không chết Thì tình trạng này kéo dài cả đời hay sao Trong chốc lát Bà thấy mình ngu dại quá Tự dưng nặng nặng đòi cưới vợ bé cho chồng Bây giờ trách chồng thì không được, bởi ông Tạo sẽ mắng lại là tại bà khờ khảo tin lời thầy bói. Nỗi khổ này chính bà gây ra, thôi chỉ đành cắn răng chịu đựng mà thôi. Bà buông cái quạt nan xuống đất, thở dài thường thượt như có tảng đá đè nặng trên ngực mà không quăng đi được. Ngoài hiên, tiếng ông Tạo trên thềm nói vọng vào buồn bà. Này bà, sáng mai tôi đưa gì nó lên chợ huyện cho biết, Nhân tiện tạt vào thăm mấy người quen Ngày kia tôi về Bà Tạo quặn thắt trong ruột Nước mắt trào ra không nói được lời nào Rồi qua ngày mùng 1 tháng 5 Vẫn không thấy gì Cả tuần lễ sau Tranh vẫn bình thường tiếu tiết bên cạnh ông chồng già Bà Tạo lại chạy ra chùa Trách cứ thầy dỗ Và nhất là thất cầm thiên sinh Thầy dỗ mùi lòng toan nói thật Nhưng lại sợ uy ông Tổng Ông Lý và ông Tạo nên đành ú ớ an ủi bà vài câu cho qua chuyện. Thầy nói gì thì nói, bà không muốn nghe nữa. Hôm nay, bà đã mất hết cảm tình và tin tưởng, mà bao nhiêu năm dành cho thầy. Mặt bà đánh lại, hầm hầm bước đi, không thèm trào tử giã. Mối hận bói toán bắt đầu dâng lên ngồn ngột trong lòng. Ông Tạo lại đưa tranh lên chơi tận chân tỉnh mấy hôm mới trở về. Bà Tạo ở nhà đau nhói, bàn với các con nên dọn ra riêng, Để khỏi phải nhìn cảnh trướng tai gai mắt Ông Tạo vừa về Bà bảo con gái sang mời bố qua buồng bà Cho bà gặp riêng nói chuyện Bà ngồi ở mép giường quà lên khóc nức nở Ông Tạo ngồi xuống bên cạnh Nhưng không xúc động lắm Bởi ông say mê cuộc tình mới Bà Tạo lau nước mắt nghẹn ngào kể Tôi khổ lắm ông à Tôi chót dại tôi nghe Lời cái thằng thầy bói láo léo Giữ con của nợ về đây Để bây giờ Ông không ngó ngàng gì đến mẹ con tôi nữa Thôi thì bây giờ Chuyện nó lỡ rồi Ông để mẹ con tôi dọn ra riêng Chứ ở thế này Nhìn ông đú đỡn với nó Tôi chết mất Nói câu ấy Bà tưởng ông sẽ an ủi Và tìm cách thu xếp Đưa tranh đi chỗ khác Nhưng bà lầm Ông đang mong vợ con ra ở riêng Để ông sống với Chanh những ngày thần thiên Ngay tại căn nhà này... Nên ông đáp ngay... Bà tính thế cũng được... Để tôi cho người chữa lại cái nhà mình mua của cái thằng nhỡ năm ngoái đó... Rồi bà đem chúng nó ra ngoái mà ớt... Bà tạo út nghẹn nhìn ra sự tàn nhẫn của chồng... Bà ngẫm nghĩ một chút rồi nghiến răng nói... Tôi mà gặp lại cái thằng thầy bói thất cầm... Thì nó bỏ mẹ nó với tôi... Tôi sẽ đập cháp lên đầu nó... Nó cứ quả quyết là tôi chỉ sống được một năm nữa thôi... Tiên sư thằng Phải Gió... Vì nó mà mẹ con tôi mới ra cái nông nỗi này đấy. Ông Tạo không xúc động, ông lạnh lùng nói. "Ờ, gặp thế trời cho nó một trận." Nhưng mà nó Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net